Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không thể kiềm nhắn được cảm xúc bế lục Nước mắt bắt ba đầu chảy dài Bàn tay run lên Ông nói như sắp khóc Tại sao cô biết mà không ngăn cản lại Vợ con tôi có tội tình gì Thằng bé chỉ là một đứa trẻ Tôi ấy họ còn đang nhìn ăn chờ tôi về Vậy mà không kịp Trước khi chết họ không có chút gì trong bụng Cô mãi không hiểu cái cảm giác mất đi Người thân nó đau đớn như thế nào Tưởng muốn chết tại chỗ luôn Sỏ người ác độc qua Thấy chết mà không rủ lòng thương Tổ trình mặt mũi ta nhận Ta còn nói ông cũng không tin Lúc ấy ta thực sự không hề hay biết Mãi sau này khi thấy ông xuất hiện bên cạnh tử văn Ta mới điều tra thân phận của ông Mới biết về đồng ấy Giờ đang không tìm được bật hỏi Vậy tại sao anh nhã lại chết Và mỹ lệ sao lại ở đây Mỹ Lệ do người của tôi cứu Vì ta giỏi về bùa ngại Nên chúng tôi quyết cháo cô ta với một cô gái khác Tôi sai người đi kiếm một cô gái Có thân hình gần giống Mỹ Lệ Đêm hôm cô ta bị giam trong căn nhà hoang Tôi giả làm cả tình Trong hai đứa canh gác Có thằng múi Nó là người của Hải cường Nên kế hoạch nhanh chóng được tự hiện Lẽ ra chỉ tính giải thoát cho cô ta Nhưng Mỹ Lệ khăng khăng đòi viết cô gái này cho bằng được đồng thời đốt cháy phần mặt để không bị ai phát hiện. Về sau mọi người đã biết rõ rồi, tử văn đã tinh ý nhận dạng người bị chết hôm ấy không phải là Mỹ Lệ. Chuyện phủ thái sư là tôi làm, tôi năm lần bảy lượt giả danh khả tình trà trộn vào tính hại phu nhân, nhưng do bà ấy quá giỏi nên lần nào cũng thất bại. Bà hai của phủ tề tướng cũng do tôi hạ độc. Thầy Lãng không kìm được tò mò, Ta nghe nói phủ tế tướng còn bà ba cũng bị chết cháy không lẽ cũng do cô làm. Tôi trình lạc đầu ngoài ngoài. Tôi thề chuyện này không phải tôi. Do bà Liên, mẹ của An Nhã, chẳng hiểu tại sao bấy lại biết tôi. Nên có một hôm, bà ta sai người mời tôi về phủ. Bà cho tôi một bọc tiền rồi hỏi cách thức làm cháy một vật. Tôi hỏi thì bà ta kêu muốn đốt cháy gian phòng của ông chồng để những kỷ vật của ông ta... Theo xuống dưới suối vàng cùng ông ấy Lúc đầu tôi cũng không nghi ngờ gì hết Sau khi thấy bà ta kêu khả tình vào phụ Lấy ra con bé bị vụ an Lấy cắp tấm bản đồ Nhưng không may bà ba lại một mực Kéo theo nó vào phòng Bà ta và căn phòng bốc cháy Đúng lúc cả tỉnh trong đó Nên mẹ của an nhã nhân cơ hội này Muốn trừ khử luôn Tẻ làng tiếp lại Có khi nào bà ba phụ tẻ tướng Do sinh con trai Nệt mới bị giết chết Vậy tại sao cô giết bà hai Cô giết bà ta cũng đâu có lợi lọc gì Nếu nói đồ cho khả tình Càng không đúng Bởi cô ấy đã cố gắng cứu chữa bà hai Thì làm gì có chuyện ra tay hạ độc Tôi chính lắc đầu Thực ra lá cây mà tôi đưa cho con Hiên Chỉ làm bà ấy bị trúng độc Chưa thể chết ngay tại chỗ như vậy được Lúc đấy tôi vẫn không hiểu tại sao Về xong biết do bát thuốc bị tráng bởi lớp thủy ngân. Chính vì thế bà ta mới chết ngay lập tức. Tôi chỉ muốn bà ta trúng độc để mọi chứng cứ hướng về phía mẹ An Nhã. Do trên người bà ta vẫn còn giấu chút thủy ngân. Nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, lúc ấy khả tình bị thước nặng, nó mới không để ý. Nếu tôi không đoán nhập bà mẹ Quán Nhã cũng chết rồi. Gia Đăng ngạc nhiên nói lời. Sao cô biết? Ngày khi ăn nhà chết được 10 ngày Thì nghe đâu bà ta cũng chết hình như bị ngộ độc tôi trình trầm giải giải thích Bà ta do mang thủy ngân theo bên người Hít chất này một thời gian dẫn tới siêu hấp Gây mòn da, hệ tiêu hóa Cuối cùng là tử vong Bởi bà ba và bà tư gặp phụ trình ra do ai là hung thủ tôi trình thở giải Bà ba đúng thật do tôi giết Tôi nhận được tin bà ấy hiện đang giữ bản đồ khó báo nên quyết đọc chiếm khó báo ấy. Để ra tôi không định giết, nhưng do bà ấy nhận nhầm tôi khả tình, hơn nữa tôi phát hiện dưới gầm giường có người, nên mới ra tay giết chết bà ấy để người kia sẽ nghĩ là em gái tôi lạc. Nhưng mà Tư không phải do tôi, thực sự tôi vẫn không biết ai gây ra việc này. Đồng lúc ấy, có tiếng nổ rầm trời, khói bốc mổ mịt, mấy người bọn họ chỉ kịp đưa tay lên che mặt. Một số ho sặc ruột mai lúc sau khỏi mới tàn dần bỗng ra đang ghét lớn đám người kia đâu rủi ai nghe xong cũng bổi xoay mặt đi tìm kiếm. kỳ lạ thật bọn người của Mỹ là bốc hơi trong chớp mắt tổ chính hốt hoà nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện